Lúc về tiếp sẽ luyện cho Tiểu Bạch một viên hóa hình đan, để nó hóa hình thành người nhanh hơn một chút. Cơ Nguyệt tuy không có khí ước với Tiểu Bạch, nhưng mà những gì nó nói với hắn, nàng đều nghe được tường tận không sai một chữ. Ê hì, không sao. Để về ta luyện cho nó một viên hóa hình đan là được, nàng không phải bận tâm chuyện này đâu. Trần Vũ cười cười dựa vào vai của vợ mình, hít lấy cái mùi thơm trên đó, vẫn là cái mùi quen thuộc như là bao ngày làm hắn không thể nào quên. Vậy, vậy là ta sắp hóa thành người rồi, à. Tiểu Bạch nghe vậy thì trong lòng vô cùng vui sướng Nếu như hóa hình người thì nó sẽ tu luyện dễ dàng hơn rất là nhiều Hơn nữa còn sử dụng được công pháp của nhân loại Đây là chuyện vô cùng tốt Tiểu Bạch đột nhiên trầm giọng nói Nhưng mà chủ nhân Ta tuy sống trong sơn mạch nhưng mà Cũng từng nghe về đám yêu thú chuyển tay nhau về nơi đó Nghe nói chỗ đó là cấm địa của long tộc Người thường không thể dễ đi vào được đâu Ta biết Tiểu Bạch nói ra những lời này tất nhiên là Trần Vũ biết Mặc dù nguy hiểm nhưng mà cũng phải tới thôi Với lại đi theo hắn còn có vợ của mình Thì nguy hiểm sẽ hóa thành bình an thôi Long tộc đã không xuất hiện Từ lần mà tiên nhân cùng với phần lớn võ giả đế cấp Biến mất khỏi đại lục Tới nay thì cũng chưa ai thấy nó xuất hiện cả Tuy biết là trong long thiên cốc chắc chắn là sẽ có Nhưng mà ai dám đi vào chứ Mà kệ là vi diện nào Thì long tộc đều là chủng tộc cường đại, Võ mạch đại lục đương nhiên là sẽ không ngoại lệ Tiểu bạch cảm thấy khó hiểu Nhưng mà đành lắp đầu nói Vậy là được rồi Thật ra lần này Trần Vũ đi chỉ là tới Long Thiên Cốc lấy hai loại linh dược kia Chứ không phải là tới đó chiến đấu gì cả Nên cũng không nguy hiểm gì cho lắm Trừ phi là ai tới để bắt Long Tộc làm thú sủng thì mới nguy hiểm mà thôi Cơ Nguyệt nghe hai người bọn họ nói như vậy thì chỉ mỉm cười Nàng tới đây còn một mục đích nữa đó chính là đưa Long Tộc xuất hiện trước thế nhân một lần nữa Những chân mạnh thiên tử kia sẽ được Long Tộc phù hộ Sau khi ra khỏi phạm vi Việt Triều Cứ thế hai người một thú ban ngày chạy Ban đêm thì ngừng lại tu luyện một tháng sau rất nhanh đã qua đi. Một tháng sau, rốt cuộc bọn họ cũng chạy tới Long Thiên Cốc. Trên bầu trời, Tiểu Bạch chỉ vào phía xa xôi trước mặt mà nói, chắc độ đó là Long Thiên Cốc rồi đấy. Trần Vũ nhìn thoáng qua, thấy một sân cốc cực là lớn, sương mù tản ra khắp nơi làm cho tầm nhìn rất là hạn chế, đến thần thức cũng khó mà đi xuyên qua được. Mặc dù khoảng cách rất là xa nhưng mà Trần Vũ có thể cảm ứng được bên trong sân cốc, từng khi thế cường đại lúc ẩn lúc hiện. Chúng ta đi. Trần Vũ và vợ mình bay xuống đất, áp sát mặt đất tới gần long thiên cốc. Tiểu Bạch nhanh chóng đi xuống, bắt đầu cố gắng thu liễm khí tức lại. Giữa đây đá cuội khắp nơi, kèm theo đó là tiếng chảy róc rách của những con suối nhỏ. Sương mù làm cho người ta lạnh thấu xương, hắn phải thi triển pháp lực thì mới chống lại cái lạnh nơi này được. Cả hai người ngồi trên lưng Tiểu Bạch, Cơ Nguyệt vung nhẹ tay một cái, một cái màng ánh sáng màu lam bao phủ cả ba vào bên trong, ngăn cách với bên ngoài. Tiểu Bạch giờ đây thì cũng an tâm hơn một ít Nên chậm rãi đi vào bên trong Dọc đường đi thì hắn thấy ngoài sương mù Thì còn một tia thần thức cường đại Đang dò la khắp nơi Hơn nữa trong này lại còn mọc khá nhiều linh dược cao cấp nữa Nhưng mà hắn không có hái Tránh bứt dây động rừng. Đi được một lúc thì cả ba xuất hiện Trước một cái hang động tật đà lớn Phía trên đề ba chữ Long Thiên Cốc Long Hoàng Minh Vương Kèm theo ý chí cực mạnh trên đó Cửa hang này thì cao chừng khoảng vài chục thước Bên trong toát ra từng đợt khí lạnh lẽo và thần thánh Làm cho người ta chỉ muốn quỷ lại Tiểu Bạch quét mắt xung quanh Dùng thiên phú của mình cảm ứng một chút rồi nói Đây chính là lối vào long tộc rồi Trần Vũ gật đầu Hắn thi triển thiên nhãn thuật lên quan sát một chút Thì nhìn chầm chầm vào cửa hang trước mặt Lối vào của long tộc không có một long tộc nào thủ hộ Nhưng mà Trần Vũ vẫn nhìn được cửa hang này không đơn giản Có trận pháp Đúng vậy Đây chính là tù thiên đại trận Cơ Nguyệt cật đầu mỉm cười, vì hắn cũng biết quan sát kỹ lưỡng trước khi hành động, thế là tốt. Trận pháp này mượn năng lực của long tộc hình thành, tụ tập âm khí trong thiên địa. Sát khí sẽ oanh giết kẻ nào chạm vào trận pháp, là một trận pháp có uy lực không nhỏ đâu. Đương nhiên đối với trận vũ thì nó là một đại trận khó giải, nhưng mà đối với nàng thì là trận này trên linh giới chỉ được xem là một tiểu trận ít được người sử dụng. Nếu như là muốn giải trận này thì phải vào được mắt trận. Nhưng mà chưa vào được mắt Trần Thì đã bị người ta phát hiện ra rồi Khó thật đây Trần Vũ trầm tư suy nghĩ các biện pháp có thể thực hiện được Đối với một người lần đầu tiên Đi phá trận của người khác như hắn Thì quả thật không dễ dàng Vì kinh nghiệm hắn là con số 0 Chúng ta vào trận thôi Cơ Nguyệt mỉm cười Tay vỗ nhẹ đầu tiểu bạch kêu nó đi vào bên trong Nếu ai nói Chứ vợ hắn nói thì hắn tin đến 10 phần Với người sống lâu như vợ hắn Thì chắc chắn hẳn là có rất nhiều kinh nghiệm rồi Nên sẽ không thành vấn đề Tiểu Bạch khí một hơi thật là mạnh, từ từ nhấc chân đi vào bên trong hang động của Long tộc. Khi mà cả ba tới gần hang động thì có tiếng rồng ngâm như là sóng biển hùng dũng vang lên, viên miên bất tận, dường như vĩnh viễn không có điểm cuối. Cùng với lúc đó thì từng âm khí lạnh lẽo và sát khí không ngừng ùa ra từ trong hang động. Tiểu Bạch xù lông lên vô cùng hồi hộp đi vào. Tiểu Bạch nhìn thấy những tiếng rồng ngâm hiện lên hình ảnh một con chân long đâm thẳng tới mình. Âm khí sát khí bất tận, dù liên tục áp sát, nhưng mà lại giạt ra khi mà chạm tới cái lồng ánh sáng của cơ nguyệt. Lúc này nó mới an tâm mà đi về phía trước như là tản bộ trong sân nhà mình vậy. Cứ thế thì Tiểu Bạch cùng với hai người ngồi trên lưng không một chút nguy hiểm xuyên qua tù thiên đại trận, tiến vào trong hang. Tiểu Bạch mới đi vào hang thì âm khí từ bốn phương tám hướng ập đến. Nhưng âm khí này là do đám rồng trong long tộc chết đi, khí tử vong và khí lạnh dưới đất hình thành. Đừng nói là cường giả hoàng cấp, cho dù là cường giả tông cấp bình thường bị âm khí này xâm nhập vào người cũng sẽ không thể khu trừ. Toàn thân lạnh dần cóng rồi đến chết. Nhưng mà Trần Vũ thì không có vẻ gì là sợ. Hắn còn thò tay ra ngoài hút lấy âm khí vào trong người mình. Hỗn độn dung lô tự động vận chuyển đem những âm khí chuyển hóa, hấp thu, dung nhập vào mỗi góc thân thể của hắn. Những âm khí này đối với Trần Vũ là đồ bổ, nên không ngại ngùng máp thu chúng. Bởi vì trong âm khí ẩn chứa, long lực nhàn nhạt, Dù rất ít nhưng mà cực kỳ tinh thuần. Những long lực này toát ra từ xương cốt của long vương, thậm chí là long hoàng chôn cùng với long tộc. Những long lực cấp thấp thì không thể sánh bằng được. Tiêu Bạch không ngừng tiến vào sâu long tộc, những long lực âm khí càng thêm tinh thuần đập đạc, Trần Vũ thì điên cuồng luyện hóa chúng. Tiêu Bạch càng đi sâu vào thì càng vui mừng, nó vui sướng la lên: "Chủ nhân, quả nhiên nữ chủ nhân thật là thần thông, như vậy mà đám âm khí không làm gì được chúng ta." ngược lại ai còn bị chủ nhân hấp thu luyện hóa hết, kinh thật. càng hấp thu từng tiên long lực, hỗn độn dung lô cũng dần biến hóa. hắn cảm nhận được dung lô trong cơ thể mình ngày càng có nhiều phù văn kỳ lạ hiện lên liên tục. hơn nữa nó dần dần hiện rõ hơn, như, cứ như là thai nhi sắp ra đời. dung nham trong dung lô từ màu đỏ cũng đã biến thành màu vàng sẫm, nhiệt lượng lại nóng hơn lúc trước gấp nhiều lần. mỗi lần long lực đi vào, cứ như là dung lô sẽ biến hóa nhanh hơn một chút. chuyện này làm cho kinh hỉ không thôi. Có khi nhờ chuyện này mắn không cần phải trải qua 10 lần Niết Bản cũng hay. Ba người càng đi vào bên trong thì không gian lại càng rộng ra thêm rất nhiều. Cứ như là trong này có một tiểu thế giới khác vậy. Trong hang không phải tố đen như hắn nghĩ mà lại có ánh sáng nhàn nhạt, nhạt chiếu ra từ khắp nơi. Cơ Nguyệt nhìn bộ dáng vui vẻ của Trần Vũ thì cười nhẹ mà nói. Chúng ta chưa đi đến chỗ Long Mộ ở đó có âm khí Long Lực sẽ càng đậm đặc. Khi đó hỗn độn dung lô của chàng sẽ tiến hóa nhanh hơn rất là nhiều đấy thảo nhưng tiếp đoán không lầm thì nhờ long lực này chẳng sẽ nhanh chóng không còn cần tới niết bàn để dung lô tái tạo nữa đâu Ừ, đúng vậy ta cũng đang hy vọng nó đi theo chiều hướng đó đây có như vậy thì ta mới nhanh chóng phi thăng linh giới trần vũ mỉm cười đáp trả theo cảm nhận thì tin chắc nó sẽ như vậy tương lai hiện tượng niết bàn sẽ không còn nữa vì dung lô đã hoàn thiện rồi lúc này tiểu bạch thì chậm rãi đi vào bên trong cứ như vậy nó đi đến một canh giờ sau thì cũng chẳng thấy người của long tộc xuất hiện Bỗng nhiên hắn thấy phía trước có ánh sáng nơi cuối con đường, làm hắn vui hơn chính là sắp hết thông đạo rồi. Vừa ra khỏi thông đạo, liền hiện lên trước mặt hắn quả nhiên là một tiểu thế giới. Trong đây thì có mặt trời riêng, không khí vô cùng thoáng đáng, có mây trắng trôi lơ lửng trên bầu trời. Lúc này bọn họ đang đứng trên một thảo nguyên vô cùng to lớn, diện tích ước lượng có thể tới hàng ngàn dặm chứ chẳng thể đùa được, nhưng mà sương mù thì vẫn chưa tan hết. Hắn thoáng nhìn thấy có mấy đỉnh núi vô cùng to lớn phía trước mặt như là một kim tượng tháp, đỉnh núi có tuyết trắng bao phủ nhưng mà vẫn còn lộ ra một ít đá xanh trên núi. Dưới chân núi có nhiều đường đi vào, hơn nữa khí tức từ đây chuyển ra vô cùng mạnh mẽ, từng đợt hơi thở uy nghiêm chuyển tới. Tiêu Bạch nhìn tới một ngọn núi như là kim tượng tháp phía trước kêu lên, ồ, đó chắc là Long mộ rồi. Long tộc cao quý, long uy là không thể xâm phạm. Khiến cho người ta cảm thấy nếu ai dám xâm nhập uy nghiêm của long tộc Sẽ phải chịu sự trừng phạt khủng bố từ long tộc Nếu là linh hồn ngươi không mạnh Sẽ không dám tới gần long mộ Bởi vì căn bản không thể chịu được những long uy như thế này Sau khi mà các long vương chết Thì long uy đã khủng khiếp thế này rồi Có thể tưởng tượng thực lực lúc còn sống mạnh như thế nào cơ chứ Tất nhiên những long uy không làm gì được cơ nguyện Với thực lực của nàng hiện tại Thì việc hủy diệt một đại lục chỉ là một ý niệm mà thôi Cho nên long uy không có tác dụng gì Bình thường thì sinh tử Thảo sẽ mọc trong những lăng mộ Bình thường thì sinh tử Thảo sẽ mọc trong những lăng mộ Vì nơi đó vừa có trí âm vừa có chí dương nên rất thích hợp cho môi trường sinh sống Còn ô long mộc là loại cây đại thụ, thường ở gần nơi có long khí đồng đậm Có lẽ lăng mộ không phải nơi thích hợp, ta không biết phải đi như thế nào nữa đây Hay là trước mắt cứ lèn vào trong lăng mộ tìm được sinh tử Thảo rồi tính tiếp vậy Trần Vũ suy tư một chút rồi chỉ cho Tiểu Bạch đi tới những lăng mộ ở phía trước. Một lát sau hai người một thú cũng tới trước mặt những lăng mộ vô cùng hoành tráng. Trước mặt có một cái cổng cao hơn trăm thước, trên đó có khắc, lăng mộ tiên quy, vô cùng khí phách. Nhìn vào thì nơi này có hơn ngàn vạn cái lăng mộ, nhưng mà những cái lăng mộ gần cánh cổng thì rất là nhỏ. Càng vào sâu bên trong thì lăng mộ càng lớn, hẳn là đại biểu địa vị lúc còn sống càng cao. Trần Vũ liếc một vòng hơn ngàn tòa long mộ Sau đó trong ánh mắt dừng lại Ở cái một cái lăng mộ to nhất Nằm ở sâu nhất trong lông mộ thiên quy Tiểu Bạch trợn tròn mắt Không lẽ chủ nhân muốn Thấy Tiểu Bạch trợn mắt hắn gật đầu Tuy sinh tử Thảo đều mọc Ở khắp nơi trong long mộ Nhưng mà hắn lại cảm nhận có thứ gì đó Ở lông mộ đằng kia kêu gọi mình Nên tới đó đấy Thấy thái độ sợ sệt của Tiểu Bạch Cơ Nguyệt chỉ cười nhẹ chấn an nó Không sao đâu, chúng ta đi thôi Tất nhiên là Trần Vũ biết Tiểu bạch lo âu điều gì Nhưng hắn có lý do phải vào trong mộ Long Hoàng Hắn muốn xem tường tận là có thứ gì đang gọi mình ở nơi đó Chắc hắn là cũng có ẩn ý gì bên trong đây Hắn có khai thiên tháp nếu nguy hiểm thì liền vào trong nánh lạ nên chẳng phải lo sợ Với lại từ nhỏ hắn rất là thích rồng, Thường xem nhiều truyền thuyết về nó Tuy không biết trong cổ điển có khi đúng hay sai Nhưng mà nghe nói thoáng qua là khi Long Tộc Quy Tiên sẽ còn lại Long Châu Mà thứ này thì quý giá vô cùng áp chế tà vật không phải nói. Hơn nữa công dụng để tu luyện thì không cần phải bàn. yêu thú thì có yêu hài, yêu ma thì có ma hài, con người thì có đen điển. tuy nhiên rồng thì không nhất định là phải có long châu. chỉ có con rồng nào tu vi đạt đến một trình độ nhất định, lúc còn sống có huyết mạch cực kỳ cao thì mới sinh ra long châu trong người. tại hạ là trần vũ, tới đây không có ý xúc phạm, chỉ là tới tìm hai loại linh sược. nay cảm nhận được như là có một vị nào đó đang kêu gọi ở long mộ đằng kia. Nếu có gì thất trách thì xin mọi người thứ tội cho Trước khi tiến vào hắn thầm nhắm mắt dùng tâm niệm của mình nói lên Chỉ hy vọng những tổ tiên của đám long tộc sẽ hiểu được Hắn chính là không muốn xúc phạm tới họ Nơi chôn xương của tổ tiên ai mà lại cho người khác tùy tiện đi vào như vậy chứ Đến hắn cũng phải thành thật vấn đề này chưa khỏi nói tới long tộc uy nghiêm Cơ Nguyệt mỉm cười nhìn sang khuôn mặt quán thoáng một cái rồi trở lại bình thường Hắn biết nàng đang cười mình nhưng mà không biết nàng đang cười vì chuyện gì thôi Vừa đi tới nơi sâu nhất, hắn thấy có một cái miệng hang hiện ra trước mặt Phía trên có khắc tổ tiên Long Hoàng Phía dưới thì có trận pháp như là hồ nước chặn lại không cho người khác đi vào Bây giờ hắn đã hiểu để vợ mình đi theo có lợi như thế nào rồi Cơ Nguyệt nhìn về phía trước, hai mắt đột nhiên phát ra ánh sáng màu xanh lam chiếu xuyên qua trận pháp trước mặt Một lúc rồi lên tiếng Bên ngoài chính là Long Minh kết giới Bên trong thông đạo có bài âm hồn trận Nhưng mà cứ đi vào bình thường là được Tô Bạch nửa tin nửa ngờ đi lại gần, triệu móng vuốt chạm nhẹ vào mặt hồ trước thông đạo, quả nhiên không có hiện tượng gì xảy ra nên nó nhanh chóng đi xuyên qua. Khi vừa mới vào trong thông mộ của Long Hoàng thì có từng tiếng hú thê lương Chuyển đến điên cuồng như là phong thổi vù vù Còn phong này không chỉ cực kỳ lạnh mà hòa cùng với tiếng hú có tác dụng đánh thẳng vào tâm hồn làm tổn thương linh hồn. Hai bên thông đạo có rất nhiều họa tiết hình long tộc đang làm tế lễ, nhìn vào thì vô cùng trang nghiêm không khác gì vua chúa quang vậy. Trong thông đạo không có đuốc châu sáng mà chỉ có dạ minh châu được đặt khắp nơi, làm cho ánh sáng trong này vô cùng mờ ảo. Đi một lúc thì anh thấy phía trước mình là vô số thiên thạch từ trên trời rơi xuống, tốc độ rất nhanh đang lao thẳng về phía mình. Tiểu bài cũng thấy chuẩn bị co giò chạy thật nhanh thì bị Trần Vũ vỗ đầu nói, không cần phải sợ, đây chỉ là huyễn ảnh mà thôi, cứ bình thả đi về phía trước thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Hắn đã trải qua nhiều lần trong huyễn cảnh nên không còn lạ gì mấy thứ này nữa. Trong đây muốn nhìn thấy thứ gì thì nhìn Nó đều theo ý thức của con người thôi Được rồi Tiểu bạch cố gắng bình tĩnh lại Con mắt thứ ba cũng mở ra Nhìn thấy đường thẳng phía trước mấy Còn mấy thiên thạch cũng đã biến mất Không còn thấy đâu nữa Chúng tỏ chủ nhân nói đúng Nó chỉ là viễn cảnh mà thôi Nhanh chóng thì mọi người thoát khỏi thông đạo Tiến tới một tiểu thế giới khác Nơi đây có thể nói là một long cung Xung quanh có nhiều cây cột như là ngọc Được chạm khắc vô cùng tinh xào Mỗi cột khác một con kim long kiểu trào sinh động như thật Kèm theo đó là không ít châu báu Nào là vàng bạc ngọc quý vân vân. Không khí nơi đây thì ấm hơn bên ngoài rất là nhiều Chứ không lạnh như bên ngoài Sương mồ cũng tan hẳn Wow Mấy cây cột này thật là đẹp quá Trần Vũ nhìn mấy cây cột ngọc gật cổ cảm thán Nói về độ tinh xào Trọc viện hắn thua xa nơi này nhiều Chứng tỏ lăng tộc cũng có mắt thẩm mỹ rất là cao Còn đối với cơ nguyệt thì không có gì khác lạ Đối với người tử linh giới đi xuống thì không biết đã nhìn thấy bao nhiêu kiến trúc tao nhã hơn xa nơi này rồi Đi thôi Trần Vũ gọi Tiểu Bạch đi sâu vào bên trong cung điện Nhìn cũng chỉ là nhìn chứ ấn không có lấy linh tinh gì Nhưng mà sau một lúc thì Tiểu Bạch ngừng lại không đi tiếp nữa Bởi vì cung điện này có rất nhiều lối đi Giống như là mây cung vậy Vòng tới vòng lui quay đầu về chỗ cũ Mà câu nguyệt nãy giờ cũng chẳng nói một lời nào Trần Vũ cũng dừng lại chăm chú nhìn những con đường mà mình đã đi qua Tuy nhiên lúc này có một điều làm hắn chú ý Đó là một tượng đá đầu rồng ở lối vào con đường giao nhau Đầu rồng đá này tư thế kỳ lạ Đầu rồng hướng lên trên như là đang gầm lớn Đi tới đó thử đi Trần Vũ khều nhẹ đầu tiểu bạch Nó liền nhanh chóng tiến lại tượng đá đầu rồng kỳ lạ kia Lúc này hắn mới chú ý tới khuôn mặt của vợ mình Nàng ấy đang cười nhẹ chứng thỏ đầu rồng kia có vấn đề Trần Vũ đi tới đằng trước tượng đá đầu rồng Tay phải vỗ nhẹ vào đầu rồng một cái Chỉ thấy đầu rồng vốn không có sức sống Chợt lẽ lên ánh sáng màu vàng Hiện hóa ra một cái đầu rồng nhào vào Trần Vũ Hình dạng giống y hệt như là cái đầu rồng bằng đá Âm uhm. Một tiếng đồ điếc tai vang lên Trần Vũ cảm thấy trời đất quay cuồng Tiếp theo cảnh vật trước mặt thay đổi Hắn thấy mình đi tới một không gian khác Trần Vũ nhìn xung quanh Chỉ đập vào mắt đều là sơn mạch Liên biên bất tận Trần Vũ kinh nghi nói Đây là không gian phát tắc Theo như hắn biết một chút về cường giả phía trên Thì khi mà tới tôn cấp đã có thể miễn cưỡng mở ra vết nứt không gian Nhưng mà thánh cấp trở lên, đính ngộ thời không pháp tác Là có thể mở ra thiên địa thuộc về chính mình Sau đó xây dựng lĩnh vực không gian Đó là điều mà vô số cường giả hiện nay đang mơ ước Nhưng mà đáng tiếc chỉ không phải muốn là được Cô Nguyệt cật đầu đáp Đúng là như vậy, đây là thời không pháp tắc, Nơi này là do Long Hoàng mở ra Trần Vũ gật gù như là hiểu ra Hắn cũng đang muốn là một cái không gian cho dương mình như vậy Nhưng mà không biết khi nào mới có khả năng đây Trong đây chỉ có một ngọn núi duy nhất Còn lại xung quanh cũng chỉ là Thảo Nguyên Theo kinh nghiệm lúc trước Hắn cho tiểu bạch hướng ngọn núi mà đi Trên đường đi Thần Thức quét qua nhiều nơi liên tục Nhưng mà không có phát hiện gì được Khoảng hai thời khắc sau thì cả ba cùng đi tới dưới chân ngọn núi Trần Vũ trâu mày lại Ngọn núi này rất là kỳ lạ Thần Thức không thể nào nhìn thấu vào bên trong được Chứng tỏ nơi này có cơ quan hoặc là một không gian bên trong. Tới nơi rồi. Cơ Nguyệt mỉm cười, nàng giỗi hai tay ra, từng đợt tia chớp màu vàng và đen lượn lờ. Hai tay nàng vỗ xuống dưới, đỉnh ngọn núi bỗng tỏa ánh sáng rực rỡ. Tiếp theo không ngừng co giột phình ra, cuối cùng là bùng một tiếng vang lên thật là lớn. Trong ánh mắt kinh ngạc của Trần Vũ và Điêu Bạch, một tế đài làm bằng vàng có kim quang xoáy mắt từ lòng đất chậm rãi trồi lên. Ngọn núi tách ra làm hai Mặt đất xung quanh không ngừng rung động Trên đài tế bằng vàng to lớn Là một con cự long kiểu trào nằm bất động Thân dài hơn ngàn thước Hai mắt nhắm nghiền Dâu rồng dài hơn 10 thước Cùng với đài tế bằng vàng vô cùng to lớn trồi lên Chỉ là long uy mênh mông như là cuồng phong thổi quét khắp nơi Làm cho tiểu bạch sợ hãi không dám đứng lên Tuy đã thi triển pháp lực hộ thân Nhưng mà hắn cũng cảm thấy khó thở vô cùng Giống như một vị thần linh nào đó đang nhìn xuống mình vậy khi mà đài tế bằng vàng nhô lên trên ngọn núi mấy trượng thì dừng lại, cứ bành bồng ở đó với trời đất. Trần Vũ cẩn trọng nhìn con cọp long nằm sắp trên đài tế, rồi nhìn sang xung quanh muốn thử xem thứ gì đã kêu gọi mình. Hả? Bỗng nhiên thì con ngươi của Trần Vũ co rút lại, nhìn trầm trầm vào chỗ chán của cọp long. Mới nãy Trần Vũ cảm ứng chỗ mi tâm cọp long truyền đến một tia linh lực yếu ớt dao động. Trần Vũ chú ý kỹ hơn quả nhiên cứ mất một đoạn thời gian thì sẽ có một lực lượng yếu ớt và hơi thở phát ra từ đó. làm hắn không thể tin nổi nơi đây chính là long mộ nhưng mà tại sao nó vẫn còn sống? không lẽ nào đào mộ rồi nằm dần cho quen cái mùi đất đó hay sao? Trần Vũ mắt chớp lé nói: Cợ long này vẫn chưa chết. đúng vậy, ta vẫn chưa có chết. cự long bỗng nhiên mở hai mắt ra ngẩng đầu nhìn xuống Trần Vũ. Giọng của cựu Long vang vọng trong trên đỉa Quanh quẩn thật là lâu Cho người ta một cảm giác linh hồn rung động Thôi xong Đời ta như là xem như đã tàn Tiểu Bạch bắt đầu run sợ khóc thầm trong lòng Nó biết là tồn tại của Long Tộc mạnh đến thế nào Chỉ cần một chỉ thôi thì cũng dư sức giết chết nó Tiểu Bối thông cảm Lúc nãy Tiểu Bối cảm nhận được Có người đang gọi mình trong này nên mới đi vào Với lại Tiểu Bối chỉ muốn vào đây tìm một ít linh dược Chứ không có ác ý gì khác Trần Vũ thì vẫn bình thản kho 10 hành lễ giải thích cho đối phương hiểu Để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra uhm, Người gọi người cũng chính là ta Cậu Long ngoe ngoài cọng dâu nhìn xuống gật đầu đáp Lúc này Trần Vũ mới cảm thấy an tâm hơn một chút Nếu là người này gọi mình tới thì tám phần chắc sẽ không có ác ý Cậu Long bỗng nhiên xòe ra một trào Trong tay liền bay đến một quyển thiên thư màu vàng đưa cho cơ Nguyệt Cơ Nguyệt mỉm cười gật đầu nhận lấy thiên thư mở ra vừa mới mở ra thì nó là một trang giấy trắng nhưng nàng khẽ nhấc tay một cái thì chữ vàng kim điển mờ ảo hiện ra Long thần xuất thế, thế thiên tử bình an ngàn năm đứng vững trở về thần giới ta là Long tử thiên từ thần giới chuyển xuống được đức ngọc hoàng thượng đế lệnh xuống đây phò tá nhà vua mở ra một thiên triều mới long tộc bọn ta cũng khá là tinh thông thiên cơ nên biết hôm nay sẽ có một vị đại tiên đi tới đây nên ta chờ ở đây Cũng chính là lúc Long Tập xuất thế một lần nữa tại Trần gian. Nông Tử Thiên bình thản nói hết thầy sự tình cho anh nghe Còn cơ nguyệt thì không mấy ngạc nhiên Tại vì gia tộc nàng họ cơ rất là tinh thông thiên cơ Nên cũng biết hết thầy Thì ra là như vậy Vậy ngày hẳn là cường giả đế cấp rồi Trần Vũ có chút tò mò về thực lực của vị Long Hoàng này Nếu từ thần giới xuống thì không thể nào yếu được Đế cấp ư? Đó chỉ là cấp bậc nhỏ nhoi ở thần giới của ta mà thôi Long tử thiên lắc đầu cười trừ Đó chỉ là một trò trẻ con ở trên thần giới Còn không đáng gọi là cường giả gì cả Hắn thì cũng không quá ngạc nhiên Long tộc thuộc thần tộc Nên thực lực không phải bình thường Như là mấy người mới phi thăng lên trên đó Nên cấp bậc không được coi trọng là phải Wow Chính vào lúc này thì một âm thanh rồng ngâm Vang vọng thiên địa vang lên Tiếng rồng ngâm toát ra Long uy vô cùng vô tận Trần Vũ nhìn sang Chỉ thấy trên đài tế bằng vàng Từng đoàn ánh sáng không ngừng dâng lên hình thành một đoàn kim sắc vân hải. Trong kim sắc vân hải, một vuốt rồng to lớn vươn ra, nguyên kim sắc vân hải quần quặn sôi trào. Tiếp theo thì, uh, kim sắc vân hải bị đánh tan, lộ ra hình thể kiểu trảo kim long. Vài vàng trên thân càng trói mắt thêm rất là nhiều, hình dạng càng thêm uy nghiêm. Uy áp cũng tăng theo tới ngàn lần làm cho Trần Vũ và Tiểu Bạch không chịu được đều phun ra một búng máu, thân thể bị thương khá nặng. Ngay tức khác cơ nguyệt vung tay tạo ra một cái kết giới bảo vệ bọn họ vào bên trong. Lúc này hắn mới cảm thấy tốt hơn một chút. Đây chính là sức mạnh chân chính của thần truyền từ thần giới đi xuống. Quả nhiên người thần giới rất là mạnh. Trần Vũ thở dài nhìn Long Tử Thiên đang gầm lớn với thiên địa. Mây xanh tản mất chỉ còn lại mặt trời trói trang. Chỉ thấy kiểu trảo kim Long lắc người biến đổi, hóa thành một người đàn ông trung niên có hai cái sừng rồng. Người đàn ông trung niên toàn thân đầy cơ bắp, Mày rậm mắt to thân mặc Long bào Long Tử Thiên đi tới trước mặt Cơ Nguyệt Không người kính trọng hỏi Không biết tên tên Tử tiên là gì Ở gia tộc nào trên linh giới Ta chính là Cơ Như Thiên Lung Thuộc Cơ Gia Cơ Nguyệt gật đầu trả lễ Rồi trả lời cho Long Tử Thiên biết thân phận của mình Tiểu Bạch thì ngơ ngác Không biết bọn họ đang nói cái gì Nó chỉ uh, dám ngẩng đầu nhìn lén mọi người nói chuyện thôi Cơ Gia Nghe danh đã lâu Nơi mới có cơ hội gặp mặt Quả nhiên hơn hẳn những gì đồn đoán Long thiên tử mỉm cười rồi quay đầu nhìn sang Trần Vũ hỏi Không biết danh tính lúc trước của ngươi là gì Ta thấy khí tức của ngươi có cảm giác khá quen Lúc trước ta chính là Minh Khương Đại Thần Trần Vũ mỉm cười nhớ lại lời sư phụ mình Hắn chính là một vị Đại Thần trên thần giới Minh, Minh, Minh, Minh, Minh Khương Đại Thần chị ạ ma sao Long thiên tử cả lăm cả lắp nói với cái tên này Lúc trước ngày này từng làm mưa làm gió trên thần giới đến nỗi không có người nào trị được tên này Hắn cũng đã từng ăn đau khổ dưới tay vị đại thần này nên biết sự lợi hại như thế nào Đến giờ nhắc lại cái tên đó cũng làm cho Long Tử Thiên đổ mối hột Yên tâm, bây giờ ta đã khác xưa, không còn như xưa nữa Hiện tại ta đang tu tiên, về sau cũng không lên trên thần giới nữa Trần Vũ cười cười khi mà thấy Long Tử Thiên sợ hãi như vậy Chứng tỏ lúc trước hắn quậy trên đó cũng Long Trời lở đắt chứ chẳng đùa đâu Long Tử Thiên bình tĩnh lại, dù sao vị đại thần này cũng đã chuyển kiếp không còn như xưa nữa, nên uy hiếp cũng chẳng còn. Hắn liền chuyển đề tài mà hỏi. Không biết ngài đến đây là để tìm linh dược gì? Trần Vũ nói ra mục đích lần này của mình là đến tìm sinh tử Thảo, làm cho Long Tử Thiên vô cùng vui mừng. Vì thứ này thì hắn không thiếu. Long Tử Thiên liền nói, sinh tử Thảo, à, thì ra là nó. Bàn tay Long Tử Thiên lóe sáng, một cây cỏ màu xanh hiện lên tay... Lúc đầu hắn thấy nó bình thường nhưng mà khi chạm vào quan sát thì phát hiện tử khí và sinh khí vô cùng mãnh liệt trong thân cây. Chứng tỏ đây là sinh tử Thảo mãn đang tìm kiếm bấy lâu nay. Long Tử Thiên mở miệng nói, để ta thông báo cho người của Long Tộc biết đến, để bọn họ tới bái kiến ngài. Thông báo cho cường giả Long Tộc tiến đến bái kiến sao, Trần Vũ ngây ra sau đó gật đầu. Không lâu sau thì bỗng nhiên không gian dao động mãnh liệt, hơi thở mạnh mẽ xuất hiện trong trời không pháp tắc, Long Uy mênh mông. Tì mỗi một khí thế cùng với Long Uy không mạnh bằng Long Tử Thiên Nhưng mà vài chục cái khí thế cộng lại thì khủng bố hơn cả Long Tử Thiên rất nhiều Cũng may là điều là người quen biết nên không bị bọn họ đả thương Chứ nếu là người khác thì e là bị nghẹt thở mà chết Long tộc tới đây có 36 người Khí thế ai đấy đều không tầm thường Trong đó có 3 người mạnh nhất Còn 30 người thì yếu hơn một chút Tuy nói những người kia yếu hơn Nhưng mà nếu đánh nhau chắc chắn là hắn không thể đánh lại Với lại hắn cũng không biết được tu vi của những người này Từ đó thấy được thực lực của Long tộc khủng bố tới mức nào Ngoại trừ một con cự Long làm hắn chú ý nhất Đó chính là con hắc Long Uy lực kém hơn những người kia nhiều lần Đó chính là Long kình Thiên Rất nhanh 36 con cự Long đi tới trước mặt đám trần vũ Lắc lắc thân thể biến thành hình người Hai người trước mặt là một thanh niên trẻ tuổi Một ông lão mặc áo tím diện mạo uy nghiêm 36 người sau Thấy Long Tử Thiên đều rất là vui mừng Đều tiến lên kho ngồi hành lễ bài kiến tử thiên lão tổ. Long Tử Thiên gật đầu nói, "Ừ, Các người đứng dậy cả đi." "Vâng." 36 người của Long tộc đứng dậy mỉm cười nhìn sang đám Trần Vũ, nhìn một lúc thì lên tiếng hỏi han. ở lão tổ, những người này có phải là người mà lão tổ nói sẽ đợi ở đây đúng không?" Long Tử Thiên mỉm cười gật đầu nhìn con cháu mình nói, "Đúng vậy. Đây là một trong oa vị tiên tử của cơ gia, một vị còn lại tiền thân lúc trước chính là Minh Khương đại thần." Long Tử Thiên nói xong chỉ vào Trần Vũ cho đám con cháu có thể nhìn rõ để tránh hiểu lầm. Cái gì? Lúc trước ngươi chính là Minh Khương Đại Thần sao? Long Kình Thiên nhìn chầm trầm vào Trần Vũ như là không tin được lời của lão tổ mới nói. Người mà hắn từng lập khế ước chẳng lẽ là người năm đó hay sao? Đúng vậy đấy. Trần Vũ thấy Long Kình Thiên nghi hoặc thì gật đầu xác nhận. Đây cũng là chuyện quá khứ nên không cần phải giấu làm gì. Lúc trước đa số mọi người đều biết tới tên tuổi của hắn rồi. Được rồi, nay người cũng đã tới. Chúng ta chuẩn bị xuất thế một lần nữa Khi xong chuyện dưới này thì chúng ta sẽ trở về thần giới Long Tử Thiên nhìn đám con cháu mình ra hiệu Rồi nhìn sang Long Kình Thiên nghi ngờ hỏi Người mà lúc trước ngươi nói chính là đạn nhân đây sao? Dạ đúng là như vậy đó Lão tổ. Long Kình Thiên không dám giả dối lời nào Thành thật khai báo Ngay vậy Lão Tổ Hắn chỉ thở dài rồi thôi Lúc này Trần Vũ gãi gãi đầu Nhìn Long Tử Thiên ngại ngồng hỏi À, không biết ngài có ô long mộc hay không, thứ này ta cũng đang rất là cần. ô long mộc chúng ta không còn đâu. Long Tử Thiên lẩm bẩm rồi lại nhìn đám con cháu mình, đang muốn hỏi là nó còn ở trong Long Thiên Cốc hay không, vì từ đó hắn ta cũng không có giữ trên người. ô long mộc thì chúng ta vẫn còn, mười ngàn năm sẽ kết quả một lần, lần này có mùi thơm rất đặc biệt. hơn nữa khi hái xuống sau ba ngày không sử dụng liền lập tức phân hủy thành đất. Chỉ khi có đồ cất giữ thật kỹ thì mới có thể bảo quản được thôi. Hiện tại trong bảo khố chỉ còn lại 5 quả mà thôi. Một người trong đám Long tộc Linh Tiếng, người này chính là Long Minh Thiên, gia chủ hiện tại của gia tộc. Vậy thì tôi quá tốt rồi. Chỉ cần một quả là được, không cần nhiều như vậy đâu. Trần Vũ vui cùng vui mừng, hiện tại hắn đã có thể chuẩn bị giúp cha mình tu luyện trở lại. Được, để ta đi lấy. Long Kình Thiên vừa nói biến thành tàn ảnh rời khỏi Long Mộ đi vào bảo khố tìm Ô Long Mộc Hai bên nói chuyện một lúc thì Long Kình Thiên đi về mang theo một hộp gỗ màu xám Trên hộp mang theo mùi thơm vô cùng dễ chịu làm cho người ta khoan khoái vô cùng Đây là Ô Long Mộc, ngài hãy cầm lấy Long Kình Thiên đưa hộp gỗ cho Trần Vũ thái độ cũng khác trước rất nhiều Đương nhiên hắn không khách khí thu nó vào trong người Bây giờ chỉ còn chờ thời gian để luyện đan mà thôi à, Nguyệt Nhi Nàng hãy cầm lấy những dược liệu này Về luyện tạo hóa đan cho cho cha ta Cùng với vị ở bệ hạ kia giúp ta Ta muốn ở đây hấp thu long lực tu luyện một thời gian Trần Vũ cầm hết thảy những dược liệu cần thiết đưa cho vợ mình Hiện tại nàng luyện đang tốt hơn hắn Nên tốt nhất cứ để cho nàng làm Cơ Nguyệt liền gật đầu đồng ý Hắn muốn ở đây tu luyện cũng là chuyện tốt Như vậy có lợi rất nhiều Như vậy có lợi cho rất nhiều cho hỗn độn dung lô Bây giờ chúng ta cũng chuẩn bị rời khỏi Long Thiên Cốc Những gì cần mang theo thì mang theo đi Long Tử Thiên nhìn đám con cháu mình ra lệnh Nơi này cũng chỉ là nơi ở tạm thời để chờ thời cơ thôi Nay thời cơ đã tới thì không cần phải ở đây làm gì nữa Dạ vâng 36 người liền biến thành cự Long Biến khỏi Long Mộ Đi tới bảo khố thu hết những thứ trong đó để rời đi nơi khác Long Tử Thiên cùng với cương nguyệt ra khỏi Long Mộ Bọn họ đứng phía ngoài đợi một chút Thì 36 cự Long cũng đi tới Chúng ta sẽ đi đâu bây giờ hả Lão Tổ Long Thiên Bình nhìn sang Lão Tổ hỏi Chúng ta sẽ về thiên cấm sơn trước Cơ Nguyệt lên tiếng gọi ý cho mọi người Theo ý tin tử Tất cả cùng phi hành trở về Việt Triều Trên đường về cũng như trước Nhưng mà lần này người ta không thấy ít cự long Đang phi hành trên không Làm cho bọn họ háo hức không thôi Tiến mọi người xong thì Trần Vũ đi vào trong long mộ Bắt đầu ngồi tọa thiền kết ấn Bắt đầu thổ nạp hấp thu long lực nơi này Khí tức trúc cơ trung kỳ Như là ly nước sắp tràn Chỉ cần một chút nữa làn có thể đột phá trúc cơ hậu kỳ Trần Vũ đang ở trong long mộ tu luyện thì lúc này trong ma vực, có một thân ảnh trong bóng tối tay cầm một thanh kiếm kỳ lạ. Nó có màu đen pha lẫn màu đỏ, thân kiếm nổi lên sát khí vô cùng mãnh liệt. Trong bóng người cầm kiếm kỳ lạ kia để lộ ra cặp mắt sáng rực. Cặp mắt này không có con ngươi mà chỉ có một màu đỏ thắm, thắp thoáng lộ ra cặp răng nanh dữ tận. Nào, bây giờ ngươi không còn là ma kiếm nữa. Vậy sao nếu chính là quỷ kiếm Hãy hút lấy những giọt máu tội lỗi này cho ta đi Tiếng cười dùng giận trong bóng tối chuyển ra Một ít ma quỷ nơi xung quanh phát hiện Thì liền chạy tới nhay xanh múa vuốt, Nhưng mà liền bị người đứng trong bóng tối tóm lấy Một tay nhẹ nhàng bẻ cổ của những tên ma quỷ kia Để cho máu đen chảy ra Không cho chúng hơi tái hợp lại Rồi dùng quỷ kiếm cắm vào người bọn chúng Quỷ kiếm như là đĩa đói vừa bám lấy thân thể ma quỷ, vừa hút lấy hút để như là cái túi không đáy. Càng hút thì ma lực của thanh kiếm càng mạnh hơn, sát khí lúc càng mạnh. Yêu ma có thể bất tử trong này, nhưng mà bây giờ liền bị quỷ kiếm ám lấy hút không còn một giọt máu, thân xác nhanh chóng khô dần và biến thành tro bụi, chỉ còn lại phần đầu là còn sống. Khi mà quỷ kiếm hút hết cả máu của đám yêu ma, hắn liền sau lại cho quỷ kiếm cắm vào đại não phá nát đầu yêu ma. Quỷ kiếm lơ lửng trước mặt đứng trong bóng đêm phát ra ánh sáng đỏ nhạt quỷ gì Chỉ thấy trong bóng đêm ghê tởm đó hiện lên một nụ cười lạnh lẽo và tàn át vô cùng Rồi dần dần chìm hẳn vào bóng đêm Nào, bây giờ chúng ta sẽ tới bữa tiệc chính Không lâu sau thân ảnh trong bóng tối kia lại xuất hiện ở gần hồ máu trong ma vực mà lần trước Trần Vũ đã chiến đấu trong đó Quỷ kiếm phát hiện ra hồ máu thì vô cùng vui mừng Nó bay xung quanh thân ảnh màu đêm kia đợi lạnh thân hành màu đen cầm nó vứt xuống hồ máu và đứng phía trên cười lạnh lột bột lột bột lột bột bọt khí nổi lên liên tục hồ máu nhanh chóng giảm dần xuống với tốc độ kinh người ngay trung tâm hồ máu có một cơn lốc xoáy thật là lớn càng lúc càng lớn hút lấy máu trong hồ vào bên trong kèm theo là không ít tiếng gầm lớn từ trong hồ truyền ra lúc này dưới hồ máu nổi lên không ít yêu ma màu đỏ bọn chúng nhanh chóng xông thẳng tới thân ảnh màu đen kia nhưng mà thân ảnh màu đen kia bất ngờ biến lớn thành trăm thước Há cái miệng lớn, một ngụm nuốt hết thảy đám yêu ma vào trong bụng để luyện hóa. Hơn ngàn con yêu ma vừa mới trồi lên nên bị hắn nuốt hết vào trong bụng. Đám yêu ma khác đi dưới đất thì bị hắn, dẫm nát như là giẫm một con kiến hôi vậy. Ông, ông... Quỷ kiếm từ dưới hồ máu trồi lên, bây giờ sát khí cùng với ma lực vô cùng nồng đậm. Ma lực ngút trời, thân kiếm tản ra vô số năng lượng chết chóc như là từ kiểu U đi lên. Dưới hồ máu cũng trồi lên một thân ảnh ma quỷ... Con này màu đỏ cao tới 50 thước, là yêu ma phương cấp đỉnh phong. Yêu ma ngước đầu nhìn lên thấy thân ảnh màu đen thì liền nhào tới cắn xé. Thân ảnh trong bóng tối kia nhìn xuống dưới chân mình, một chân dậm xuống đất làm cho đất đá rung rinh, nhưng mà con yêu ma kia thì không chút bị thương nào. Lại đây. Này. Lúc này hồ máu đã cạn, thân ảnh trong bóng tối liền triệu hồi quỷ kiếm lại, một tay tóm lấy đầu của yêu ma số đen kia. Quỷ kiếm không đợi hắn ra lệnh, liền cắm vào ngực yêu ma tiếp tục hút lấy máu. Yêu ma vương cấp đỉnh phong, cố gắng dễ dụa nhưng mà lượng huyết dịch trong cơ thể không nghe theo lời nó Thân thể liền từ từ teo lại cho đến khi không còn một hột máu nào nữa thì rắc Yêu ma vương cấp kia liền bị bóp nát đầu, lộ ra ma hạch tinh xảo vô cùng Người cũng, người cũng không người thua cũng vô, cực vô cực kiếm đâu, kiếm đâu. À, à, à, à. Thân ảnh màu đen vút ve quỷ kiếm như răng cười lành Trong bóng đêm gió lạnh thổi qua liền xuất hiện một con yêu ma khác từ làn sương mù đi tới Nhưng mà khi nó tới thì thân ảnh màu đen trăm thước như là cơn gió đã biến mất không còn tung tích Này, người có nhìn thấy không? Một người đàn ông trung niên đứng lại nhìn hoàn cảnh trước mặt mình rồi quay sang hỏi một người trung niên bên cạnh Người kia không trả lời mà chỉ gật đầu nhìn chăm chăm phía trước, da gà cũng nổi lên Trước mặt họ là một cái hố lớn khoảng 20 thước Tuy nhiên làm cho người ta hoảng sợ chính là cái hố này do một bàn tay to lớn tạo ra Hơn nữa móng vuốt vô cùng sắc bén Kế bên lại có thêm một cái hố khác Nhưng mà nhìn nó rất giống dấu răng Cái hố này có hai đường rãnh rất là sâu Nên hẳn người khổng lồ kia là có hai cái răng nanh nữa Mà nếu chỉ như vậy thì người ta cũng chưa sợ hẳn đâu Tại vì nơi này còn có thêm hàng trăm cái xác yêu ma bị hút khô huyết dịch Đầu thì bị phá nát lấy đi ma hạch Đến yêu ma mà còn có thể chết thảm như vậy Vậy thì thứ gì có thể hút lấy huyết dịch của yêu ma đây? Câu trả lời thì hoàn toàn không ai biết chính xác Nhưng mà có người đồn đoán rằng đây chính là do huyết ma làm ra. Huyết ma cũng không phải chính thức là ma, nhưng mà so với ma còn muốn hung tàn cấp trăm lần. Huyết ma thực ra cũng là con người, đơn giản là tu luyện huyết ma thần công nên mới biến thành hung tàn bạo ngược, đánh mất nhân tính, chỉ biết hung tàn giết chóc, cho nên được xưng là huyết ma. Vài vạn năm trước thì trên võ mạch đại lục xuất hiện một huyết nguyệt lão nhân tự xưng là huyết ma đại vương. Người này hung tàn thành tính đi khắp nơi hút máu người để tu luyện, ngoài ra còn thành lập một cái huyết nguyệt giáo, dạy bảo ra không ít huyết ma, làm toàn bộ võ mạch đại lục sinh linh đổ thán. Tuy tu luyện công pháp này mất đi nhân tính nhưng lại có rất nhiều người tham vọng đi theo, vì tu luyện nó tu vi tăng lên cực kỳ thần tốc. Người bị hút máu có tu vi càng cao thì bọn họ có thể tăng lên tu vi càng mạnh, cho dù là đám thiên tài trong mấy tầng môn cũng không sách xét theo kịp. Nhưng cuối cùng thì bị cường giả trong đại lục hợp lại để giết được huyết ma đại vương Nhưng mà không ngờ bây giờ lại có huyết ma xuất hiện Chứng tỏ công pháp huyết ma thần công vẫn chưa bị tiêu hủy Chúng ta nên rời khỏi nơi này thì tốt hơn Người đàn ông trung niên chợt quay người rời đi Đây không phải lần đầu bọn họ nhìn thấy mấy cái hố kỳ lạ này Cùng với mấy cái xác khô kinh dị như vậy Mà đã hơn chục cái như vậy rồi Đây cũng là một chuyện lần đầu tiên xảy ra trong ma vực Làm cho ai nấy đều sợ hãi Đến nỗi muốn vào trong này thì phải dẫn theo sư tôn của mình. Dần dần chuyện này được truyền tai nhau liên tục. bọn họ lúc đầu còn không tin, nhưng mà nhìn thấy mấy cái hố thì ôi thôi không muốn đánh nữa. Ma và vả, đó, đó chỉ là công cụ để làm mình. dinh dưỡng chúng cho chúng ta mà thôi. Hey, hey, hey, hey, hey. Trong bóng đêm, thân ảnh đứng trong bóng tối lộ ra hai con mắt đỏ ngầu chỉ nhếch răng cười lạnh khi mà có người tới nói chuyện này, nhưng rồi chớp mắt lại mất hút vào trong bóng đêm. Quay trở lại Nam Lĩnh Thành Khi mà đám người Long Thiên Tử tới Thiên Cấm Sơn Thì được nàng chỉ cho nơi chú mới Đó là Ngoạ Long Sơn Lúc đó có rất nhiều người trong thành Thấy rất nhiều cự Long khổng lồ bay vào thất sơn tiên Đào Thì trốn mắt ngạc nhiên Đây cũng là lần đầu tiên trong đời bọn họ thấy cự Long ngoài đời thật Có không ít người tới đây để tìm vận may Bởi vì theo truyền thuyết Long tộc đi tới đâu thì nơi đó đều có vận may từ trên trời rơi xuống Đây đều là không ai chối cãi được Về sau nơi này cũng là một nơi linh thiên Thường được nhà vua lên thắp hương cầu trời Sắp xếp xong chỗ của Long Tộc Thì nàng cũng đi luyện đan cho cha của Trần Vũ Cùng với Vương Khải Hoàng Không lâu sau thì Trần Gia lại được một phen vui mừng Bởi vì cha của Trần Vũ đã hồi phục đan điển như cũ Vương Khải Hoàng thì cũng không hơn mấy vui mừng mất nguyên cả ngày Bọn họ liền thi nhau cố gắng tu luyện lại từ đầu Với lượng tài dược lớn như vậy Thì bọn họ hẳn không bao lâu có thể đạt tới cảnh giới như lúc trước Nói về độ vui mừng thì chỉ có tiểu bạch thôi Khi đến thiên cấm sơn nàng đã luyện cho nó một viên hóa hình đan Nhờ vậy hiện tại nó đã biến thành một thiếu niên 18 Thân mặc bạch bào, người gầy anh Tuấn vô cùng Đến nỗi Trần thiên Hàn cũng không nhận ra đây chính là con thiên lang lúc trước mà cháu anh mình đã nuôi Thời gian nhanh chóng đi qua Hôm nay là tháng thứ hai mà Trần Vũ tu luyện ở trong long mộ Phành Sông bồ xung quanh bắt đầu tan biến để lộ ra một khuôn mặt anh Tuấn Hai mắt hắn chợt mở ra Tinh quang bắn liên tục Uy áp mạnh hơn trước rất nhiều Hỗn độn dung lô trong người đã dần dần hoàn thiện được 5 phần 10 Lực lượng biện hóa của nó ngày càng kinh khủng long lực tại đây cũng ngày một ít đi Hiện tại xem như là cũng không còn là bao Trúc cơ hậu kỳ đã nắm trong tay <cười> Đến lúc ta phải về nhà rồi Trần Vũ đứng dậy nhìn lại nơi này lần cuối cùng Rồi tiến ra khỏi Long Thiên Cốc Ngồi trên phi kiếm phi hành về Việt Triều trong ma vực hàm răng, răng. À, à, à. tục như thế này thì không bao lâu đại nữa đại ta sẽ đạt tới chúc cơ đại viên mãn một thân ảnh không phải nhân loại trong bóng đêm nhè ra hàm răng sắc bén cười lạnh hai mắt đỏ ngầu nhìn xung quanh tay kia thì vuốt vuốt quỷ kiếm trần vũ một đường vi vu phi hành theo con gió đi lướt qua không biết bao nhiêu thành trì phía dưới đến đêm khuya hắn đành phải dừng chân dưới hoàng thạch thành hoàng thạch thành nằm trong phạm vi cai quản của bộ yên triều Tách Việt Triều còn rất là xa. Vương Triều này cũng không mạnh lắm, nơi đây chủ yếu là Sơn mạch Đồng bằng Thảo Nguyên là ít vô cùng, vì vậy người dân ở đây thường sinh sống bằng nghề săn bắt yêu thú và hái linh dược. Cũng nhờ vậy mà Vương Triều này có thế mạnh về linh dược nhiều hơn các Vương Triều khác. Hoàng Thạch Thành ước chừng có phạm vi ngàn giảm. Lấy hoặc Thành Thành làm trung tâm thì xung quanh lại có hai chấn nhỏ. Bởi vì vị trí địa lý của Hoàng Thạch Thành không quá tốt, cho nên vùng này thế lực cũng không lớn. Phía trước là một mảnh sân mạch khoang vu Cho dù là đêm khuya thì cũng có thể nhìn thấy nhàn nhạt, nhạt vũ khí bốc lên Tiếng yêu thú giống lên liên tục À Đột nhiên một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ một cái sân cốc vang lên Và vỡ màn đêm lạnh lẽo Tiếng kêu thảm thiết làm cho người ta phải dùng mình Có thể tưởng tượng người kia kinh hái đến mức nào cơ chứ Ừ Trần Vũ đang ngồi trên phi kỳ hấm định đáp xuống Thì nghe thấy tiếng hét thê lương kia Tiếng hét thảm làm hắn cho mày chú ý tới Đi Trần Vũ nhoáng một cái khi kiếm hướng về phía sân cốc cấp tốc bay đến Tiếng kêu thảm thiết biến mất Trong đêm khuya phát ra dày đặc khí tức sương hoàn âm u làm cho người ta sợ hãi Mà càng làm cho người ta sợ hãi hơn chính là trong sân cốc đang trình diễn thảm kịch Ba tên huyết ma mặc hắc y lộ ra răng nanh dính đầy máu đỏ tươi ở khóe miệng Đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm trước người con mồi Bộ dáng bọn họ dọa người vô cùng cứ như là ác ma đi ra từ địa ngục Trên mặt đất xuất hiện hai cái sát thiếu niên. Nhưng mà cái chết thê thảm vô cùng, hai mắt đều trợn trắng chết không nhắm mắt. Ở cổ mỗi người đều bị cắn thành hai cái lỗ nhỏ, vết máu thì loang lổ khắp nơi, nhưng mà không có máu tươi chảy ra, bởi vì máu tươi đã bị huyết ma hút hết. Ê, á, á, á, mùi vị máu tươi người thật là ngon quá, còn ngon hơn cả đám yêu thú kia rất nhiều. À, à, à. Một tên huyết ma phát ra tiếng cười quái gì, thanh âm khàn khàn khó nghe đến tê cả da đầu. Hắn rũi ra cái đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm hai cái nanh bên khóe miệng. Để cho người ta kiểm lòng không được sinh ra cảm giác hoàng sợ Đứng đối diện ba tên huyết ma có bốn người Ba nam và một nữ đều là người trẻ tuổi Trong đó thì có một cái bạo khí cảnh sơ kỳ Hai cái khác là ngưng khí cảnh tầm tám Ngoài ra thì còn một thiếu nữ mặc nam y Nhìn thoáng qua chỉ chừng khoảng 14-15 Sắc mặt thì hoàng sợ tái nhợt, toàn thân run lẩy bẩy Cạc, cạc, cạc, cạc Ba tên nam nhân này chúng ta mỗi người một cái Còn cái thiếu nữ kia thì mang đi cho thủ lĩnh huyết tế. Một tên huyết ma khác cười lớn khẳng khạc khi mà thấy mỹ vị ở trước mặt mình. Xong, xong thật rồi. Đối mặt với ba tên huyết ma này thì bọn họ đã bị dọa sợ phát khiếp. Ba tên huyết ma này đã đặt tới cảnh giới hóa khí cảnh bình phong, lại còn thêm thủ đoạn độc ác, bọn họ căn bản không đối phó được. Ba tên huyết ma khuôn mặt lạnh lẽo cười khẳng khạc con mắt màu đỏ không ngừng phát ra huyết quang, từng bước từng bước hướng tới mặt trước con mồi lấn tới. Bọn họ không ngừng đưa ra cái đầu lưỡi liếm láp răng nanh hai bên khói miệng. Cảm nhận được sự hoảng sợ của bốn người trước mặt. Ba tên Huyết Ma ý cười càng thêm đồng đậm. Ba tên Huyết Ma tự hồ là không định giết chết con mồi nhanh như vậy. Bọn họ thích để cho con mồi nếm thử sự hoảng sợ đến tột cùng sau đó mới hút máu. Như thế thì khoái cảm lại càng tốt. Hơn nữa cái mùi vị máu tươi lại càng thêm ngon. Huyết Ma cực kỳ tàn ác. Tàn hại hết người dân chúng ta trong thành. Hiện tại không còn đường lui nữa. Chúng ta điều mạng cùng với bọn chúng. Cháu niên nam nhân tể tuổi, bảo khỉ khảnh sơ kỳ, trong bắt lộ ra một tia lệ khí. Đó là bản năng cầu sinh của con người khi bị dồn đến đường cùng. Cho dù biết hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, nhưng mà cũng sẽ không buông tha một tia hy vọng sống sót. Ba tên thiết ma cười âm hiểm liên tục, bọn hắn mở ra cái miệng rộng, răng nanh hơn người chuẩn bị động thủ. Đột nhiên hai đạo quang mang màu vàng từ trên trời giáng xuống. Bọc bọc. chỉ nghe hai tiếng phốc phốc, hai đầu tên huyết ma máu văng ra tung tóe, trực tiếp bị kim quang chém thành hai khúc. bốn mảnh thi thể máu thịt bay bét phù phù ngã xuống trên mặt đất, còn đang nhúc nhích không ngừng. trường nữ kia hiển nhiên là chưa gặp qua cảnh diện máu tanh như thế, liền hoảng sợ kinh hô một tiếng rồi ngồi bệt chống đất, toàn thân đều đang run rẩy. trước đó cảnh huyết ma dùng răng nanh cắn chết đồng bạn đã để nàng nhiều lần sụp đổ ý chí. Bây giờ lại thấy huyết ma đột nhiên bị chém thành hai khúc, nội tạng tản mát ra cái mùi hôi tanh làm tâm lý thiếu nữ sụp đổ tại chỗ. Hốt máu, không có lợi cho sức khỏe đâu. Ba thiếu nhiên trẻ tuổi sắc mặt cũng tái nhợt, cô nén lại lôn mửa. Nhưng mà khi nghe tiếng nói âm trầm cộng hưởng, cộng với ả thêm đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống kia, thì bọn hắn vô cùng vui mừng, vì biết đã có người ra tay tương trợ. Người nào? Tên huyết ma còn lại sắc mặt đã kinh biến, đứng tại chỗ hô lớn một tiếng. Hắn bóng ngẩn đầu lên thấy một bóng người từ trên trời sáng xuống Trong trước mắt hạ xuống trước mặt hắn Huyết ma tuy hung tàn đánh mất nhân tính Nhưng lại không phải là người ngu Bọn họ giống như yêu thú vậy, có linh trí. Hốn chi trước khi trở thành huyết ma thì bọn họ đã từng là nhân loại Trước mắt huyết ma là một thiếu niên ăn mặc bạch bào Hắn có thể cảm nhận được khí tức tàn mát ra từ thiếu niên này không phải dạng vừa Mà là cường đại vô cùng Ngoài ra còn có một ít uy áp của long tộc làm hắn khó thở nổi Người không ra người, ma không ra ma, đúng là thất bại của tạm hóa. <cười> Trần Vũ từ tốn mà nói trong ngôn ngữ tràn gặp kinh thường, bộ dáng này so với đám yêu ma trong ma vực còn xấu xí hơn rất nhiều lần. Người, ngươi là ai? Huyết ma âm thanh có chút run dày, hung tính trước mặt Trần Vũ đã thu liễm hoàn toàn, một chút cũng không hiển lộ. Người thu mạng của các ngươi. Trần Vũ cười lạnh Ánh mắt khẽ nhìn sang hai người trung niên Đã bị hút khô máu thì lắc đầu nhẹ Như vậy cũng không còn cách nào cứu sống được nữa Chỉ có thể chờ đi đầu thai mà thôi Thấy ngươi rất thích hành hung nhân loại Bình thời thì ta cũng rất thích trò này Hay là chúng ta chơi một trò đùa Cho khuây khỏa chút đi Viết ma kia không nói một lời nào Liền tôi quay đầu bỏ chạy Trần Vũ chỉ cười lạnh rồi dậm chân xuống đất Vô số dây leo từ mặt đất trồi lên Đuổi bám chặt lấy Huyết ma lại Cái huyết ma không ngừng la lớn cào cấu vào nền đất để không bị mới sợi dây leo lôi đi. Yên tâm, ta sẽ không giết người đâu. Bây giờ ta sẽ cho người biết thế nào là không tàn. Con mắt lạnh lẽo của Trần Vũ nhìn thẳng vào mắt của huyết ma để cho hắn sợ hãi không thôi. Vừa rất lời, Trần Vũ dẫm chân xuống đầu của huyết ma làm đầu hắn luôn xuống đất tạo thành một cái hối nhỏ. Xẹt, xẹt, xẹt. Nương theo sân cốc chính là tiếng kêu thảm thiết của huyết ma kia. Trần Vũ dùng kiếm chỉ thuật bắn nát một tay của huyết ma, xương trắng lộ ra ngoài, máu tươi chảy ra như suối, sắc thái tàn nhẫn vô cùng. Trần Vũ mắt lộ ra hung quang, lại xẹt xẹt một tiếng, bắn nát một cánh tay khác. Huyết ma gào thét liên tục, không ngừng phản kháng, nhưng đối với Trần Vũ thật sự là yếu ớt đáng thương. Xẹt, Trần Vũ đánh ra một đạo kiếm khí vô cùng sắc bén, lưu lại lồng ngực huyết ma hai đường thật dài. toàn bộ lồng ngực đều bị muốn phá vỡ, da thịt bên trong đều rơi ra, dọn người vô cùng. Trong nháy mắt cả thân thể huyết ma đều máu thịt bê bết, Không còn nửa điểm hoàn chỉnh Ta thấy người dùng răng nanh này để hút người rất giỏi Hay là để ta thử đập nó ra xem có gì tốt hơn không nhá? Trần Vũ nghiến răng tay búng ra một đạo kim quang Kim quang liền phá nát hai cái răng nanh Máu tươi giống như là bọt biển từ trong miệng huyết ma không ngừng phun ra ngoài Huyết ma kêu rên thảm thiết bao phủ cả sân cốc